Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 6 chương 79 Cùng tiến lên Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết ớ chút tôn phái sơn môn Lúc này vội vàng xuống núi tìm những đệ tử bị chấn ra ngoài sườn núi Đại đa số người còn ở lại nguyên chỗ Vẫn đắm chìm trong khiếp sợ Bỗng nghe từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau Lại càng kinh hãi không biết nói gì Tương Vương vẽ mặt khẽ run lên Nghĩ thầm Trần Trường Sinh quả nhiên không hổ là thiên tài kiếm đạo Lại chỉ dùng hai ngày đã học xong nam khê trai hợp kiếm thuật Ánh mắt của Bạch hổ thần tướng càng thêm lạnh lùm Ẩn có một vệt sát ý xẹp qua Rõ ràng cho thấy bởi vì trần trường sinh biểu hiện ra kiếm đạo tài nghệ mơ A Quy Quy Sơn A T Cơ càng tăng lên Nam khê trai đệ tử ngoài thiếp sợ Còn sinh ra xấu hổ Nghĩ thầm mình thủ nhỏ tu hành hợp kiếm thuộc Lại xa xa không bằng giáo hoàng bệ hạ lĩnh ngộ hai ngày Hoài nhân cùng hoài thứ thậm chí cảm thấy có chút kinh hãi Hoài biết lại mang theo vẻ mặt không thể tin nói cái này không thể nào là hợp kiếm thuộc Hợp kiếm thuộc là bí kiếm của nam khê trai Còn là trụ cột của nam khê trai kiếm trận Yêu cầu cực cao đối với người thi triển Nàng căn bản không tin Trần Trường Sinh có thể ở bên trong hai ngày ngắn ngũi đã học được nam khê trai bí kiếm Hơn nữa coi như là hợp kiếm thuật. Cũng không thể có huy lực lớn như vậy Lại có thể chính diện đối kháng một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Nhai bình bỗng nhiên dâng lên một trận cuồng phong Các sỏi cùng lá cây che phủ khắp nơi tiếng kinh hô lần nữa vang lên Không ai chú ý tới Vô cùng biết lặng lẽ không tiếng động lao tới phía trên loạn thạc Lần nữa hướng trần trường sinh cùng tự hữu dung tấn công Lại hoàn toàn không để ý đến thân phận mà đánh lén Hai đạo kiếm quan chẳng phân biệt được trước sau bay lên Giống như hai đạo cầu vồng trong vắt Vắt ngang giữa quần phong Kiếm ngân thanh thuế liên miên mà lên Trần trường sinh cùng tự hữu dung song kiếm tương hợp Lần này lộ ra vẻ càng thêm tùy ý tự nhiên Trong đó ẩn chứ kiếm ý càng thêm tuyệt diệu khó nhò Vô cùng biết phát ra một tiếng kêu rên tức giận không cam lòng Căn bản không cách nào phá vỡ hai đạo cầu vòng này Vì sinh sinh bước về Rơi vào trên mặt đất Và một tiếng vang nhỏ mặt đất trên nhai bình xuất hiện một cái hố sâu chừng nửa thước Khắp nơi bốn phía hố đá đều là vết kiếm thẳng tắt sắc bén Đám mây phía trên nhai bình cũng bị kiếm ý phóng lên cao xé rác Thành từng sợi nhẹ nhẹ lơ lượng bất động Cũng giống như vết kiếm Vết kiếm chính là tàn ảnh của kiếm ý Lại có thể hiện hình trong thiên điệp Có thể đoán được kiếm này lạnh lẽo đến nhường nào Vẫn chỉ là ngang tay Vô cùng biết nghĩ tới con mình chết thảm Sắc mặt tái nhật Không cam lòng tức giận tới cực điểm Nhìn bầu trời xanh lớn tiếng gào chẳng lẽ ngươi không có mắt ư Trần trường sinh cùng tự hữu dung sóng vai mà đứng Nhìn nhau khẽ cười một tiếng Hai người hồi tưởng lại cảm giác lúc xong kiếm tương hợp, chỉ cảm thấy rất sướng khoái. Trong lòng cảm thấy dạt dào, nhân sinh tuyệt vời. Cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Bọn họ dùng chính là hợp kiếm thuật nhưng lại không đơn giản như vậy. Bởi vì tự như hoài đức không chịu tin tưởng. Nam khê trai hợp kiếm thuật cố nhiên có thể làm cho uy lực của kiếm chiêu gia tăng gấp mấy lần Nhưng không cách nào đạt được trình độ kinh thế hải tục như bọn họ hôm nay Trần Trường sinh hôm qua ở Sơn Môn thấy hai thiếu nữ nam khê trai thi triển hợp kiếm thuật đã cảm thấy có chút vấn đề Ở đỉnh thánh nữ phong chật có cảm ngộ Đã mơ hồ đoán được ngọn nguồn của chuyện này Hôm nay rốt cục chứng minh phỏng đoán của hắn Cảm khái nói không nghĩ tới lại có thể dùng được Từ hữu dung nói trong lúc rảnh rỗi ta chỉ muốn thử xem Không ngờ lại có thể phối hợp sử dụng Trần Trường Sinh nói có thể bởi vì ban đầu ta học thuộc từ dưới lên Từ hữu dung nói đúng là ta đã quên Trần Trường Sinh nói rất là mạo hiểm Từ hữu dung đã cải tạo rất lớn đối với hợp kiếm thuật, vô cùng mạo hiểm, thậm chí có thể nói là một loại đánh bạc. Hợp kiếm thuật sau khi được cải tạo, cần người thi triển phải tuyệt đối tính nhiệm đối phương. Nếu có thể làm tới mức hoàn toàn tâm ý tương thông, như vậy quy lực sẽ trở nên thật lớn. Ngược lại, nếu như hơi có hoài nghi lẫn nhau, Như vậy bộ kiếm thuật này không những không cách nào thành lập Ngược lại sẽ mang đến hung hiểm thật lớn cho người thi triển Tuyệt đối tín nhiệm cùng tâm ý tương thông Vốn chính là chuyện rất khó khăn Coi như là đệ tử nam Khê trai tu hành hợp kiếm thuật nhiều năm Có thể tạo thành kiếm trận Cũng chỉ có số rất ít người có thể làm được Theo đạo lý mà nói Lấy thân phận thánh nữ của tự hữu dung Sẽ không đưa ra biến hóa mạo hiểm như vậy mới đúng Nhưng hiện tại Trần Trường Sinh đã biết Nữ tử mà mình yêu thiết cũng không phải là tiên tử thánh khiết không dính hồng trần trong mắt thế nhân Mà là một cô nương rất thiết đánh bạc Cho nên đối với chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ Dĩ nhiên đây chỉ là trụ cột để tu hành loại hợp kiếm thuật mới này. Tỉ như hôm qua ở Sơn Muôn 2 tiểu cô nương nam khê trai có thể đem quy lực của hợp kiếm thuật tăng cường thêm mấy phần. Cũng tuyệt đối không cách nào làm được như từ hữu dung cùng Trần Trường Sinh. Bởi vì loại hợp kiếm thuật này thật sự là yêu cầu quá cao đối với người sử dụng. Từ hữu dung cải tạo hợp kiếm thuật. Đến từ nhiều năm trước nàng cùng Trần Trường Sinh cùng chung tu hành lưỡng đoạn đa quyết ở Chu Viên Lúc ấy nàng bắt đầu học thuộc từ chiêu thứ nhất của lưỡng đoạn đa quyết Trần Trường Sinh học từ chiêu cuối trở lên Cho đến cuối cùng gặp nhau Nàng đem toàn bộ cảm ngộ đưa vào cải tạo hợp kiếm thuật Cộng thêm sau đó Nàng cùng Trần Trường Sinh ước hẹn ở Thiên Thư Lăng trước Bi lưu yên lặng tìm hiểu lĩnh ngộ. Nàng toàn bộ cảm ngộ này đưa vào cải tạo hợp kiếm thuật. Đây là một thiên tài tu đạo ngưng luyện toàn bộ kiến thức tinh hoa của mình. Cũng là hồi ước đối với năm xưa. Tưởng niệm đối với một ai đó. Trần Trường Sinh cùng nàng tâm ý tương thông tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Hắn là người trải qua những kinh nghiệm ấy, từng học lưỡng đoạn đao quyết, chia sẻ nhận thức đối với bi văn Cảm ngộ cùng đạo thức là hồi ước và quá khứ mà bọn họ cùng trải qua với nhau Hắn có thể biết chính xác nàng muốn làm gì Có thể theo đó mà đi Muốn học được loại kiếm pháp này Đầu tiên phải học được hợp kiếm thuật, Tiếp theo muốn ở trước thiên thư bi đồng tu chung ngộ. Cuối cùng, muốn học được lượng đoạn đa quyết. Trụ cột của toàn bộ lại là tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Giỏi mắt khắp thế gian. Ngược dòng thời gian ngàn năm, người có thể thỏa mãn những điều kiện này. Chỉ có trần trường sinh cùng tự hữu dung. Cho nên, trên thế giới này chỉ có hắn cùng với nàng có thể thi triển được bộ kiếm pháp kia. Tựa như lúc này trên nhai bình khắc nơi đều có người, trong mắt của bọn họ cũng chỉ có nhau. Những người đó đều đang nhìn bọn họ. Gió mát nhẹ nhẹ. Trần Trường sinh cùng tự hữu dung sóng vai mà đứng. Ánh mắt yên tĩnh. Đôi mắt rực sáng. Tay áo nước nhẹ tự như không ở trên thế gian này Thật là một đôi biết nhân Không hổ là thần tiên quyến nữ Một giọng nói vang lên trên nhai bình Đạo tàng từng ghi lại song kiếm hợp biết thuộc Mỗi lần nhắc đến đều dùng ngữ điệu thần kỳ Song ngàn năm qua Không có người nào tận mắt chứng kiến Hôm nay được gặp Quả nhiên huyền diệu vô song việc dạng hồng nói không thể không thừa nhận Hai vị thật là một đôi ông trời tác hợp Nghe lời này Rất nhiều người cũng cảm thấy rất có đạo lý Bốn chữ này dùng trên người trần trường sinh cùng từ hữu dung Thật sự là quá mức thiết hợp Một người là giáo hoàng vệ hạ Một người là thánh nữ phía nam Sông Phương từng có hôn ước phát sinh vô số chuyện xưa, vẫn tình đầu ý hợp với nhau, đều là tu đạo kỳ tài thiên phú lớn nhất. Lúc còn trẻ đã tụ tinh thành công, hôm nay sông kiếm hợp biết, thậm chí có thể đối kháng được với cường giả thần thánh lĩnh vực. Vô luận từ phương diện nào đến đánh giá Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung cũng xứng đôi với cách hình dung ông trời tác hợp. Cẩu Hàng Thực cùng Bạch Thái và các đệ tử Ly Sơn Kiếm tôm đang khiếp sợ vì kiếm thuật của Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung. Nghe lời này, không khỏi sinh ra cảm khái không đồng dạng như vậy. Nếu để cho đại sư Huynh nhìn thấy cảnh tượng hôm nay Nghe lời này không biết sẽ có ý nghĩ thế nào Nếu lúc bình thời Có thể tận mắt nhìn thấy kiếm pháp thần kỳ như vậy Ngoài than thở Đáng để uống ba chén rượu nhỏ góp vui Nhưng đáng tiếc hôm nay không được việc dạng hồng dừng lại một chút Tiếp tục nói con ta mặc dù không giỏi gian cũng chẳng tài kém gì Nhưng ta là phụ thân của hắn Dù sao cũng phải thay hắn làm một số chuyện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện